giờ này trời đẹp nắng ca lê nhưng màn đêm đang phủ kín sài gòn một mình đêm bước tha phương bên thời gian lạnh lùng chối mãi việt nam ơi việt nam ơi hai tiếng nghe sao nghe lời xe sắp con tim bồi hồi nước

Những việt nam đang phải sống mọi ngày mọi ngày liền u y ế t chim bao nên chim miền chan đầy xong bao việt nam m i việt nam m i ui đua h a tuổi sắp n g i chân xấu

chim lạc loài phong kín tâm tình buồn vui em chắc bây giờ thầm mơ đến c h ô n g xa xôi tôi ở bên này chỉ còn kiếm sông đơn k ô i rồi niềm tin

tình nhớ ngỡ hồn mình miệt mài ước mơ một ngày vui s e đêm giờ này dù trời sáng hay đêm bao giờ quên được tiếng mẹ hiền tuổi già dõi mắt đăm đăm theo đàn con mịt mùng xa vắng

「いつも」

giờ này trời vào tối cơ linh nhưng việt nam đang phải sống một ngày một ngày lý thuyết chiêm bao nên triền miên tràn đầy gióng bão việt nam ơi việt nam ơi ôi đó hoa tươi dập mùi trên dấu chân chim lạc loài phong kín

「うん」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」」「」」」」「」」」」」「」」」」」

「うわっ!」